Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết này chớ làm loạn. Tác giả Minh Nguyệt Thịnh Phong, người dịch Rin Deque, người đọc Junana. Được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 62 ăn Tết. Ông Ca phụ trách chương với niệu niệu. bà Ca phụ trách dò hỏi ca ngợi Lan về chuyện Quách Vũ Thần và Đoản Ninh. Doãn tóc phụ trách làm cơm tân niên trong bếp Cả nhà mỗi người một việc Đúng lúc bận tối mắt tới mũi Thì Doãn Ninh quay về Cả nhà im lặng vài giây Nịu nịu xông lên mà miệng trước tiên Mẹ ơi Chú Tiểu Quách có nói lúc nào mới đưa con đi phần trẻ không Doãn Ninh doa đầu cô bé Chú Tiểu Quách bận lắm Bây giờ đến Tết rồi Chú ấy không rảnh đưa nịu nịu đi chơi Ông ca vội lên tiếng Níu níu muốn đi vườn trẻ à, để ngày mai ông dẫn cháu đi. Vâng ạ. Cô bạn nhỏ vui mừng chạy đi cùng ông Cao chơi tiếp cò phi hành. Doãn ninh mỉm cười với cô bé rồi quay người đi vào nhà bếp. Cao ngội lam lập tức đi theo, gương mặt cô đầy vẻ tò mò. Doãn ninh không nói gì nhiều, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Doãn tác và ca ngội lam. Cô vừa rửa rau vừa nói khẽ. Anh tờ quách chỉ nói ra tâm ý của anh ấy. Chẳng các em cũng biết rồi phải không? Vâng, Càng Ngõi Lam tỏ ra hưng phấn. Cuối cùng anh ấy cũng mở miệng. Chị Doãn Ninh, chị trả lời anh ấy như thế nào? Chị... Doãn Ninh ngờ một lát. Chị coi như không trả lời anh ấy. Càng Ngõi Lam im lặng, không trả lời có nghĩa là nghe xong không nói gì. Thế thì cũng được, ít nhất hai người còn có cơ hội phát triển. Doãn Ninh nói tiếp. Thật ra chị từ chối rồi. Ca Ngội Lam ngẩn người, không trả lời có nghĩa là từ chối sao? Đúng thôi, không trả lời cũng không nói tôi sẽ suy nghĩ gì đó, chính là sự từ chối khéo. Ca Ngội Lam hơi nhăn mặt, cô cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng... Ca Ngội Lam còn đang tức rẻ trong lòng. Doạn ninh lại thốt ra một từ khiến cô há hốc miệng. Sau đó còn có tiếng mục nhưng nhớ ư, câu chuyện gặp gành, hút hiểu quá đi. Vẻ mặt thay đổi liên tục của ca ngưỡn Lam khiến giận tắc bật cười ha ha. Ca ngưỡn Lam hít tay vào người anh. Người ta đang nói chuyện đứng đắn, anh cười gì chứ? Giận ninh cũng mỉm cười. Lam Lam, vẻ mặt em đừng có phong phú như vậy được không? Giận tác kéo ca ngưỡn Lam lại gần, huân trụt lên môi cô. Em chỉ lo chuyện không đâu, cứ nghe chuyện phiếm thì nhập tâm thế. Vừa nói xong, anh liền miệng ăn hai quả đấm của Dọn Ninh và ca Ngưỡn Lam. Đúng lúc bà Ca đi vào, bà được chứng kiến cảnh Dọn Tắc bị hai người phụ nữ bắt nạt. Bà Cao xót xa con rẻ, lườm ca Ngưỡn Lam. À Tắc à, con có mệt không? Nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp đi. Con không mệt. Dọn Tắc đáp lời, thấy ca Ngưỡn Lam bị mẹ lườm đang bị môi không vui, anh nói với cô. Em đi lấy cái bát lớn đang ngâm cắm mực lại đây giúp anh. Cao Nguyễn Lan lạch bày tin lấy, dọn ninh cúi đầu tiếp tục sửa rau, dọn rác cởi cười với bà Cao. Mẹ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, chúng con sẽ làm xong nhanh thôi. Bà Cao gật đầu. Cần mẹ giúp gì thì ơi nhé. Dọn tóc vâng dạ, bà Cao trở ra phòng khách tranh cướp nụ nụ về ông Cao. Thấy bà Cao đi khỏi, Cao Nguyễn Lam bê bát cá mực đến bên cạnh dọn ninh. Chị dọn ninh, cuối cùng chị tính thế nào? Thật ra anh Tiểu Quách là người không tồi. Anh ấy cũng rất tốt với niu niu. Ca Ngưỡng Lam vừa nói xong để bị dọn tắc cốc vào đầu. Cô lại quay sang nói với dọn ninh. Chị dọn ninh. Chị nói thầm cho em biết là được. Đừng nói với anh dọn tắc. Anh ấy rõ ràng cũng muốn biết mà còn bắt nạt em. Dọn ninh mỉm cười. Ca Ngưỡng Lam lại bị dọn tác xông đến cán một nhát vào mặt. Ca Ngưỡng Lam không phục quay lại đấm anh. Dọn ninh ho một tiếng. Hai đứa có thể kiềm chế không? Chỉ chỉ sợ giận tác bỏ nhầm gia vị làm hỏng hết cả bữa cơm tân niên. Cả Lam đỏ mặt, lại huých tay vào người giận tác. Anh đừng bày trò nữa, để em và chị Giận Ninh nói chuyện nghiêm túc. Khi nào nói xong chuyện của chị ấy, đến lượt chuyện của chúng ta nhé. Đi đi, đàn bà nói chuyện riêng, đàn ông đừng có trọ mẹo vào. Ca Ngưỡn Lam đổi dọn tắc đi nồng nướng, còn cô tiến sát đến bên dọn ninh chuẩn bị dòng tay lên nghe. Dọn ninh vừa rồi tâm trạng vẫn còn tương đối nặng nề Vì em trai em dâu quậy một lúc, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô nói, Anh tiểu quét rất tốt, anh ấy khiến chị rất cảm động. Nhưng chị không muốn nhận lấy anh ấy chỉ vì sự cảm động. Như vậy không công bằng với anh ấy. Ca Ngưỡn Lam và dọn tắc đều chầm mặt. Doãn ninh cười cười. Trong lòng chị vẫn còn thắt nút chưa gỡ. Chị không muốn lừa anh ấy. Anh ấy là người tốt. Anh ấy xứng đáng có một người con gái tốt hơn chị. Hơn nữa gia đình anh ấy cũng không đồng ý đâu. Càng ngợn lam không biết nói gì hơn. Doãn tắc móc vòi nước rửa tay, rồi vừa bày tay vừa nói. Chị chỉ cần lo cho bản thân. Chị chỉ cần nghĩ kỹ xem chị có thật sự thích anh ta hay không có muốn sống cùng anh ta không là được. Về phía gia đình, hãy giao cho người đàn ông là anh ta giải quyết. Chị bận tâm đến suy nghĩ của người khác làm gì. Nếu anh ta xử lý không tốt, chứng tỏ anh ta không xứng đáng để chị cưới gắm cuộc đời. Đến lúc đó là vấn đề của anh ta, không liên quan đến người khác, chỉ do anh ta mà thôi. Vì vậy, chị chỉ cần nghĩ đến tình cảm của chị và anh ta, đừng lo nghĩ như chuyện khác. Ca Ngộ Lam gật đầu, lời nói của dẫn tóc tuy khó lọt tai nhưng thật ra rất có lý. Trong chuyện tình cảm, nếu để ý quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc chân thật của bản thân. Chị... bản thân chị cũng không chắc chắn lắm. Giận ninh hoàn toàn không có lòng tin đối với chuyện tình cảm. Chấp nhận một người đàn ông đối với cô là một việc làm nguy hiểm. Nếu chị vẫn chưa xác định, chứng tỏ vấn đề ở anh ta. Giận tóc hư một tiếng. Làm đàn ông khổ thật. Nói xong anh liền đi ra ngoài. Nói linh tinh. Cao Ngũi Lam đi môi. Chủ nghĩa ra trưởng. Doãn Ninh cũng có mái bất mãn Cao Ngũi Lam nhìn Doãn Ninh. Cô cảm thấy nếu Doãn Ninh bỏ qua Quách Thu Thần thì quả là đáng tiếc. Chị Doãn Ninh, chị hãy cho anh Tiểu Quách một cơ hội được không ạ? Không phải chị cho anh ấy cơ hội Lam Lam Mà là anh ấy cho chị cơ hội Doan Ninh cười gượng Chị cũng không phải không biết phân biệt tốt xấu Điều kiện của chị chẳng ra sao cả Anh ấy nói anh ấy sẽ đợi chị Chị rất căng thẳng Chị không biết chị có thể làm được không Tất nhiên là được càng ơn Lam ốm cô Chị Doan Ninh Chị đừng bỏ lỡ hạnh phúc Doan Ninh cười gượng Mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy Nhìn dọn ninh, cao ngưỡng lam bất giác xem xét lại bản thân. Dọn tắc đối xử với cô rất tốt, chắc chắn cô sẽ gả cho anh. Vậy mà cô còn tuyên bố muốn một lời cầu hôn cảm động đặc biệt gì đó, có phải cô đã gây khó dễ cho anh? Vừa rồi anh nói đàn ông số khổ, không biết có phải xuất phát từ cảm nghĩ của bản thân. Cao ngưỡng lam càng nghĩ, càng cảm thấy cô không tốt. Hay là cô tìm cơ hội nói chuyện về dọn tắc, cô không cần lời cấu hôn gì đó, chỉ cần chọn ngày lành thằng tốt là được. Bữa cơm tân niên được dọn ra rất nhanh, cả nhà ăn uống vui vẻ. Ông bà Cao mấy năm gần đây chưa bao giờ được hưởng không khí nói nhiệt vui vẻ như vậy. Dưới sự yêu cầu của dọn ninh, Niu Niu tặng ông bà một điệu múa. Cô bé rất hưng phấn, còn chủ động đề nghị hát một bài. Cô bé hát hết bài nọ đến bài kia, còn kêu cậu ra múa cùng. Dọn tác cũng chiều theo cô bé, đây là Niu Niu hát bài. Cô gái nhỏ đi hành nấm, dọn tác ở đằng sau biểu diễn. Niu Niu vừa hát vừa giám sát cậu. Cuối cùng cô bé ngừng hát, đi sửa lại động tác của dọn tắc. Cậu, cậu phải làm thế này mới gọi là hay nấm. Cậu làm sai rồi, không phải nhón chân, nhổ lên như vậy. Niu niu, nấm hết rồi, cậu đành nhổ cú cái. Xem hai cậu cháu diễn trò, cả nhà cười lăn cười lộn. Bà Cao vừa lau nước mắt, vừa nói về Cao Ngợi Lam. À tắc, là đứa trẻ tốt con cũng đủ làm khó cho nó nữa, mau định việc hôn sự đi. Đến tối, cả nhà lớn bé cùng đi ra ngoài xem bàn pháo hoa, nhựa nịu chạy vòng quanh sân. Cao Ngưỡng Lam nhát gan, không dám tự tay đốt pháo, chỉ đứng nhìn từ xa. Doãn tác chơi cùng nhựa nịu, thỉnh thoảng tiến lại gần hôn cô rồi chạy mất. Một lúc sau anh bé lại nhựa nịu tiến đến hôn cô rồi lại chạy đi chỗ khác. Đến lần thứ ba, Cao Ngưỡng Lam níu tay anh hỏi. Doãn tắc, anh và bố đã chọn được ngày chưa? Cô hỏi trắng ra như vậy, cô hỏi trắng ra như vậy, chắc anh sẽ hiểu ý đúng không? Đoan Táp ngược lại chỉ cười cười mà không lên tiếng. Anh kéo Cao Ngộ Lam hôn cô ngấu nghiến. Pháo Hoa phát sáng trên đỉnh đầu, Cao Ngộ Lam ngẩng lên nhìn, Đoan tóc ôm chặt cô trong lòng. Cô nghe thấy tiếng hét đầy hưng phấn của Nụ nịu, nịu, nghe tiếng cười giòn rã của bố mẹ cô. Cao Ngưỡng Lam nghĩ đây là một cái Tết vui vẻ nhất trong cuộc đời cô. Ngày hôm sau là mùng 1, Cao Ngưỡng Lam nhận được điện thoại của Trần Nhầu Cũ. Lam Lam, bọn họ đã thông báo cho cậu biết chưa, buổi họp lớp được tổ chức tại Nganh Tân Lầu vào ngày mùng 4, cậu đừng quên nhé. Đến lúc này, Cao Ngưỡng Lam phải nhớ ra, hôm qua cô quý quá nên suýt nữa quên mất. Cuộc đối đầu của cô với những kẻ đầu trâu mặt ngựa chuẩn bị bắt đầu. Trường 63 Họp Lớp Ngành Tân Lầu là một nhà hàng lâu đời thành phố C vào thời đại của ông bà Cao y Ngành Tân Lầu ăn cơm là một sự kiện trọng đại Nhưng sau đó các nhà hàng quán rượu mọc lên ngày càng nhiều Ngành Tân Lầu vẫn giữ môi thức kinh doanh cũ Thực đơn không đồ mới, nhân viên phục vụ luôn giữ bộ mặt nặng như trì đặt thức ăn xuống bàn như né vào mặt khách Chính vì vậy nhà hàng này ngày càng sa sút Một năm trước Một tập đoàn ăn uống nổi tiếng đã thu mua lại ngay tân lầu và tiến hành trang trí nội thất và chỉnh đốn tác phong kinh doanh. Lúc thay trương, ngay tân lầu có một diện mạng hoàn toàn mới, không những môi trường tốt, các món ăn mới mẻ mà phong cách phục vụ cũng miễn chê. Bây giờ muốn đến ngay tân lầu ăn bữa cơm, chỉ e là phải xếp hàng dài và kênh nhẫn chờ đợi. Buổi họp lớp do Tề Na khỏi sướng, cô ta chọn ngay tân lầu với mục đích muốn khoe khả năng và tài lực của gia đình cô ta. Nên biết là đặt chỗ ở ngay Tân Lộc vào dịp Tết không phải chuyện thời gian sớm muộn hay có tiền là xong. Nơi Tề đặt là phòng ăn riêng, phù quý hoa nỏ. Bên trong đặt hai chiếc bàn ăn lớn, đủ chỗ cho khoảng 30 người ngồi. Cao Ngưỡng Lam cùng dọn tắc và chờ nhập vũ đến đúng hẹn. Trong phòng đã có không ít bà học cũ đang ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy Cao Ngưỡng Lam, bọn họ tỏ ra rất ngạc nhiên. Những người có mặt ngồi hết vào một bàn, nhóm Cao Ngưỡng Lam đến sau Thấy mọi người có vẻ ngợn ngập, chào hỏi cũng không được tự nhiên nên ngồi xuống chiếc bàn còn lại. Càng ngợn lam được dẫn tắc nuôi, món ngon vật lạc nào cũng từng nếm thử nên cô không có hứng thú với nganh tân lầu gì đó. Ngược lại, dẫn tắc mắc bệnh nghề nghiệp, vừa ngồi xuống là anh kêu nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến để anh nghiên cứu. Tất cả mọi người trong phòng đều lịch sự ngồi chờ Té Na và Trịnh Đào, chỉ có dẫn tắc, không hiểu sự đòi là đòi lấy thực đơn. Còn hỏi tham niên viên phục vụ về chi phí bao trọn phòng và yêu cầu giới thiệu đồ điếm tấm nước uống trước bữa chính khiến mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn anh. Một lát sau, Dương Dương giữa bạn trai và hai người bạn học khác cùng đến. Thấy trận thế trong phòng ăn được phân biệt rõ ràng. Cô ngậm nghĩ một giây rồi ngồi xuống bàn có Ca Ngưỡn Lan và Trần Nhầu Vũ. Trần Nhầu Vũ giới thiệu dẫn tắc với Dương Dương. Đúng lúc này, Tê Na và Trịnh Đào cùng mấy người bạn học đi vào. Mọi người đều đứng dậy chào hỏi bọn họ, chỉ có ca Ngưỡng Lam và Trần Nhược Vũ liếm mắt qua bọn họ rồi tiếp tục ngồi buôn chuyện, dẫn tác tiếp tục nghiên cứu thực đơn. Xe Na thể hiện rõ thái độ vui mừng khi thấy ca Ngưỡng Lam. Bắt gặp anh chàng trông như nhà quê dẫn tắc đang cắm đầu xuống quyển thực đơn, trong lòng cô ta càng đắc ý hơn. Cô ta đi sang bà bên này, giả bộ thân thiết hoác vai ca Ngưỡng Lam. Lâu rồi không gặp, Ngưỡng Lam cứ rất vui khi cậu đến đây. Càng ngợi lam không lên tiếng, chỉ cùi đậu uống trà. Trần Hiếu Vũ chống cằm nhìn Tè Na như thể chờ xem màn kính hay. Tè Na cảm thấy có chị trong lòng. Cô ta liền chiếc mũi nhọn về phía Trần Hiếu Vũ. Hiếu Vũ à, nghe nói cậu đi bán bảo hiểm, bán có được không? Có cần tớ giới thiệu khách hàng cho cậu? Tớ cũng biết, làm ngày này phải tìm đến người quen bạn bè. Nếu không bán thế nào được, ngày ngày gọi điện cầu xin ông bà cũng là chuyện bình thường đúng không? Đúng vậy, Trần Nhiều Vũ cười hì hì, mạnh đầu. Tề Na, cậu đúng là người tốt. Nếu cậu đã hù hẳn như vậy thì bắt đầu từ cậu là được rồi. Cậu hãy giúp tớ mua 10 hợp đồng bảo hiểm đi. Làm vậy mới thể hiện thành ý. Cậu nói có đúng không? Mọi người đều im lặng. Họ rõ ràng không thể ngờ Trần Nhiều Vũ không những không cảm thấy ngợn ngùng mà còn mặt dày yêu cầu Tề Na mua bảo hiểm giúp. Có điều lời nói là sao Tề Na khơi màu. Mọi người cũng biết cô ta không phải thật lòng giới thiệu khách hàng vì vậy bây giờ ai cũng không tiện xen vào Đúng lúc này chị đáng nhanh chí và vỡ không khí căng thẳng Anh ta nói mọi người đợi lâu rồi, thức ăn cũng sắp được dọn lên Mọi người vừa ăn và trò chuyện cũng được Tẻ na nhân cơ hội đó nghiến răng đi ra ngoài giúp nhân viên phục vụ mau đưa thức ăn lên Càng Ngõi Lam cười thầm trong lòng, cô dưa ngón tay cái với Trần Nhiều cũ Trần Nhiều cũ cười đáp ý, ngồi bóc lạc ăn Ca Ngựa Lam ghé sát đến tay cô hỏi nhỏ Trước đây, cậu từng nói ăn nhiều nước bọt của người nào đó, đó sẽ giống người đó Đã nói của cậu bây giờ khá hơn trước nhiều Có phải... sợ ăn nước bọt của ai đó không? Trần Nhiều Vũ bị mắc một củ lạc ở cổ họng xin nước ngẹn chết Cô liền ho khủ cụ Khó khăn lắm mới giữ cơn ho Cô giơ tay vèo Ca Ngựa Lam Cậu mới là người ăn nhiều nước bọt ấy Dám dẫn tớ Cao Lam cười nắc nẻ tránh phía dọn tác Dọn tắc giơ tay đỡ Cao Ngân Lam Rồi nói với Trần Nhược Vũ Này cô hãy nhìn cho kỹ Nam Lam nhà tôi bây giờ là người có nhà Có cửa, có gia đình rồi đấy nhé Anh nói hơi lớn tiếng Làm mọi người nhìn hết về bên này Trần Nhược Vũ giả bộ nhăn nhó Tôi sợ quá Cô biết sợ là được rồi Dọn tắc cong cong khóe mắt Làm ra vẻ vô tình nhìn vào trịnh đào ở Phía bàn bên kia Xena vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, thấy vẻ mặt của dọn tóc, cô ta nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng. Dọn tác cũng nhìn thẳng vào cô ta, anh như miệng cười còn nhảy mắt với cô ta. Xena bực tức quay đầu, thì thầm to nhỏ với hai người bạn học. Mọi người nhanh chóng tập hợp đầy đủ, hai bàn gần kín hết chỗ, bữa ăn cũng được đưa lên rất nhanh. Mọi người cũng nâng cốc, nói những lời chung mừng khách sáo, sau đó bắt đầu động đũa. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Phần lớn những người tham dự với họp lớp đều dẫn theo bạn đòi hoặc người yêu. Thế là mọi người hỏi nhau cùng cái câu chuyện tình của mình. Cũng có người hỏi ca ngưỡng Lam và dẫn tác quen nhau như thế nào. Dẫn tác với các thức ăn cho ca ngưỡng Lam vừa nói. Tôi và Lam Lam có mối duyên đặc biệt. 3 năm trước tôi đến thành phố C công tác, tỉnh cờ nhặt được ca ngưỡng Lam ở công viên Thanh Tùng. Lúc đó cô ấy vừa bị vụ oan là bắt cả hai tay. Rồi bị người bạn trai vừa lăng nhăng vừa khốn nạn của cô ấy bỏ rơi. Tàm làm nhà tôi đau lòng quá, một mình trốn đến chỗ đó khóc rất đáng thương. Thế là chúng tôi gặp nhau, lãng mạn lắm phải không? Chọn tắt bài ra vẻ mắt phong phú, anh nói tiếp. Cũng may, nhờ đám người ưu hiếp cô ấy. Nếu không, tôi làm sao có thể tìm được một bạn gái tốt như vậy? Mọi người nói có đúng không? Mọi người ở trong phòng xanh mặt, có người ngợn ngập gật đầu. Có người giả vờ không nghe thấy, có người giả bộ cúi xuống ăn đồ. Cả gian phòng yên lặng như tờ giấy, mất mấy giây mới trở lại bình thường. Dọn tóc không bận tâm, anh tiếp tục vui vẻ các thức ăn cho ca ngưỡng lam. Một lúc sau, Tè Na... Na không nhịn nổi lên tiếng hỏi. Anh sợ ăn là đầu bếp, cứ góc độ của một đầu bếp, anh cảm thấy thức ăn ở đây thế nào? Cũng được. Cao Ngưỡng Lam vừa ăn ngon lành, vừa gắp đồ ăn vào bát Cao Ngưỡng Lam. Người bạn học nữ ngồi bên cạnh tề nam mở miệng. Hóa ra bạn trai ca Ngưỡng Lam là đầu bếp, công việc nấu ăn rất vất vả. Cả ngày dính đầy dầu mỡ, còn phải đứng từ sáng đến tối, nhất định là vừa mệt vừa bẩn lắm. Không sao, ngày nào cũng có nỗi với cả riêng. Giận tắc cười cười, bạn học nữ nói tiếp. Ngày đấu bếp, dù xa cũng là người tay chân, nếu nên làm việc là nhà hàng có hoàn cảnh không tốt, không chịu thuyền nhiều người thì sẽ rất cực nhọc, không biết anh Soãn làm việc ở nhà hàng nào. Soãn tác vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Bạn học này đã đi ăn hết các nhà hàng ở thành phố A tôi nói ra tên là cô có thể biết đến. Cô biết người khác chưa chắc đã biết, người khác không biết sẽ tưởng cô làm bộ làm tịch, như vậy sẽ không ai làm đúng không? Bạn học nữ đen mặt á khẩu, chồng cô ta ngồi ở bên cạnh tỏ ra không vui. Sao anh Doãn có thể nói vậy? Tê Na vội xem vào. Anh Đường đừng giận, hôm nay là buổi họp lớp, cũng là ngày Tết. Mọi người hãy vui vẻ, đừng buồn bực trong lòng. Anh Doãn là đấu bếp, sự giả dục và những người tiếp xúc hàng ngày khác với chúng ta. Có lẽ bình thường anh ấy đều ăn nói kiểu đó, chứ không có ý gì đâu. Câu nói này rất khéo léo, đầu kim trong chăn, rất thản nhiên ung dung nhưng lại có thể hạ thấp dẫn tắp. Chị Anh vô giáo dục, tiếp xúc với những hạng người không ra gì nên mới ăn nói kiểu đó. Đồng thời lời nói lại có vẻ phá tan không khí căng thẳng, tạo cơ hội cho mọi người lên tiếng. Những người khác lập tức phụ họa. Đúng đúng, ngày Tết hãy vui vẻ, mọi người khó khăn lắm nên tụ tập cùng nhau, đừng nên tức giận, đều là những lời vô tâm. Dẫn tác vẫn cười. Bạn tẻ bị anh nói thật đấy, thảo nào. Anh kéo dài từ đằng sau, có dụng ý rõ ràng, nhưng anh không chỉ nói hết câu. Anh vứt tóc ca ngưỡn lam. Không giống lam lam nhà tôi, chẳng mồm mép nên mới bị bắt nạt. Mặt tẻ na lập tức biến sắc, nhưng cô ta không bỏ phát ra bên ngoài. Dù sao mục tiết của cô ta hôm nay cũng là muốn so sánh với ca ngưỡn lam trước mặt mọi người. Cô ta bây giờ có công việc tốt, ông chồng tốt, điều kiện gia đình đều không có gì đáng phần nàn. Ngược lại, ca ngưỡng lam chẳng có gì cả Tìm một người bạn trai cũng chỉ là đầu bếp Cô ta không cần phải nói gì thêm Dù sao cô ta cũng đã đạt được mục đích Muốn làm nhục một người, không cần phải chỉ với to tiếng nặng lời Chỉ cần nói ý tứ, mọi người đều hiểu là được Tài na muốn lui quân, nhưng dẫn tắc không cho, anh nói Tôi tuy là đầu bếp, nhưng không ăn trộm ăn cắp, không làm chuyện xấu xa Không đâm da sau so lưng người khác không ăn không nói có, không phỉ bán hãm hại người khác, không cấp chồng của người. Tôi đường đường chính chính, kiếm tiền nuôi gia đình, vì vậy mọi người không cần đồng tình thương hại tôi. Anh ôm ngực, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Ánh mắt nồng nhiệt của mọi người khiến tôi rất cảm động. Tôi xin nữa quên mất, câu miệng lưỡi người đời rất đáng sợ. Mọi người yên tâm, tôi có khả năng nuôi bà xã, nhất định không để lam lam bận tâm đến chuyện cơm ăn áo mặc. Chắc chắn tôi sẽ khiến cô ấy giữ tâm hồn lành mạnh, tuyệt đối không giống người phụ nữ nào đó trong xã hội thối tha này. Kẻ đó tâm địa xấu xa, không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt, phải tìm cơ hội dẫm đạp lên thân người khác để tìm cảm giác yêu việt, mà không sợ bị chật chân ngã xuống khiến mình bị đau. Hơn nữa, mọi người cũng biết đây, có một số kẻ đê tiện, bản thân không ra sao thì thôi đi, còn lợi dụng người khác, vậy mà cũng có người ngốc ngách theo đuôi. Tôi không biết phải nói gì hơn, Mọi người chắc cũng cảm thấy ngượng ngùng thay trọ đúng không? Giận tắc nói một thôi một hồi rồi vất tay. Nào, mọi người đứng khách khí. Bạn tề có lòng tốt mời chúng ta ăn cơm ôn lại chuyện xưa. Chúng ta không thể phụ ý tốt của bạn ấy. Nào nào, mọi người ai cần ăn thì cứ ăn. Ai cần uống thì cứ uống. Ai cần nói chuyện phiếm thì cứ nói. Anh kéo tay ca ngưỡng lam đứng dậy, tay nâng ly rượu. Làm làm nhà tôi ngốc nghếch. Mấy năm nay nhà phúc của mọi người, nên cô ấy mới được như ngày hôm nay. Còn tôi thì tìm được cô gái tốt, nằm mơ cũng cười ngoác miệng. Bây giờ tôi và cô ấy có thể ở bên nhau, tôi xin cảm ơn mọi người. Trần nhược vũ cũng cầm ly rượu đứng dậy, mọi người đành phải lực tục đứng dậy theo. Nâng cốc uống một ly rượu không biết có mùi vị gì, còn phải phụ họa theo những là khách giáo. Đến lúc này, Dè Na không kìm chế nổi cơn giận, cô ta nói một câu lạnh lùng. Rồi nhặn, không đậu trên quả trứng, không nứt vỏ. Chú thích, rồi nhặn, không đậu trên quả trứng, không nứt vỏ. Trứng bị nứt vỏ, dễ bị hỏng và bốc mùi, những thứ bốc mùi hôi thối sẽ thu hút rồi nhặn. Câu này có nghĩa là, không có gió làm sao có sóng. Xảy ra chuyện đừng trách trời trách người, nhớ lúc bản thân mới là nguyên nhân khởi điểm. chương 64 Đối chiến Thật ra, những người bạn học cũ được Té Nam mời đến để chứng kiến ca ngưỡn lam xấu không ra gì ngày hôm nay đều là người làm chứng vụ ca ngưỡn lam bắt cả hai tay bị vạch chấn năm đó. Bọn họ đều có ấn tượng xấu về hành vi của ca ngưỡn lam, đồng thời cũng tận mắt nhìn thấy buồn dạng đau khổ vì bị phản bội của trịnh đào. Dù nhặn không đậu trên quả trứng không nứt vỏ cũng chính là câu Té Na đánh giá ca ngưỡn lam năm đó. Nghĩa là nếu ca ngưỡn lam không kiểm điểm lời nói và cử chỉ của mình, Thì làm gì có người đàn ông nào có tình ý gì với cô? Vì vậy, khi nghe câu nói này, mọi người đều hiểu ý là gì? Theo tình hình hiện tại, ca ngộn lam chắc chắn kể cho bạn trai biết chuyện xảy ra lúc đó. Vì vậy, người bạn trai mới nói đỡ cho cô. Tất nhiên, ca ngộn lam sẽ nói với bạn trai, tề na và chị Đào liên kết hãm hại cô. Vì dù sao cuối cùng, ca ngộn lam cũng là một thân một mình rời khỏi quê hương. Trong khi đó, tề na và chị Đào kết mối lương duyên, hạnh phúc mịn mãn. Ở một góc độ nào đó, Ca Ngưỡng Lam đúng là người yếu thế. Nhưng lúc đó sự thật bày rõ như ban ngày bày ra trước mắt mọi người, nên mọi người có thể lý giải, đó là kết cục dành cho kẻ đứng hướng này trong nối nọ. Tuy nhiên, đã 3 năm trôi qua, việc ai đúng ai sai, người ngoài cuộc đều không truy cứu hai bạn tâm, chỉ coi như chuyện phiếm lúc trà dư chỉ coi như phiếm lúc trà dư tử hậu. Mọi người đều không còn thái độ phấn nộ, bất bình như lúc tập mắt chứng kiến vào 3 năm trước vì dù sao sự việc cũng không liên quan đến bản thân. Thời gian 3 năm đủ để bọn họ quên ý ít nhiều. Vì vậy, khi Tè Na lại nhắc đến câu rồi nhặn không đậu trên quả trứng không nết vỏ, mọi người đều ngợn ngập không lên tiếng, chỉ có dẫn tác hưởng ứng. Nói đúng lắm, bạn Tè, chúng tôi là một người đàn ông, nhất định phải làm quả trứng tốt, không thể làm trứng thối, không thể để mấy người đàn bà sâu xã, đọc, lợi dụng, và chuẩn bị trước cây đập ruồi, đã làm một quả trứng tốt. Thì nên đập cho rồi nhãn chết hết Nếu không cưới về nhà sẽ hối hận cả đời Anh nói rất nhập tâm Phải mặt thể hiện rõ mình là quả trứng tốt Khiến Dương Dương ngồi ở bên cạnh Không nhịn được niềm phì cười Chú thích Trứng thối có nghĩa là kẻ khốn nạn Bạn Té Na nói rất bóng bẩy Nhưng đồng chí dẫn tóc giải thích theo nghĩa đen luôn Thế chú thích Thế na đổi sắc mặt, nhưng cô ta chưa kịp bộc phát, trịn đào liền kéo tay cô ta cất giọng không to không nhỏ. Em chấp bọn họ làm gì? Chọn tóc giả vờ không nghe thấy, anh cầm cốc rượu rơ lên cao. Bạn nam nào cảm thấy mình là trứng tốt thì cùng nâng ly, khẩu hiệu của chúng ta là đập chết hết lũ rời nhặn. Mấy bạn học nam bật cười, mọi người đều dẫn theo vợ hoàng người yêu đến đây. Ly rượu này nếu không uống, chứng tỏ bản thân không phải người tốt. Thế là tất cả vội vàng xếp vào hàng ngũ trứng tốt, cùng nâng ly uống cạn. Tê-na bị môi lạnh lùng đáo mắt quanh phòng, nhưng không lên tiếng mà lắng lẽ gắp thức ăn. Thế là dẫn tắc nghỉ ngơi sau một hiệp đấu, anh vui vẻ ăn uống cùng mọi người. Bàn của anh có người thỉnh giáo bí quyết nấu nướng. Dẫn tắc chỉ bảo tận tình, mọi người bắt đầu thảo luận khi không khí náo nhật hẳn lên. Trong khi đó, bàn bên tê không ai mở miệng thông khí rất lạnh lẽo đúng lúc này một nhân viên phục vụ có cửa dẫn một người đi vào tất cả quay đầu thấy một người đại ông trẻ tuổi cao sáo nho nhã ngoại hình sáng sủa vì chết nổi bật chẳng nhớ cũ phì một tiếng nước ở trong miệng suýt vui ra ngoài dương dương vội rút tờ giấy ăn đưa cho cô ca ngưỡng làm kinh ngạc khi nhìn người vừa mới vào sao anh lại đến đây hóa ra là bác sĩ Mông Cổ. Chẳng phải nói có thể dẫn theo người nhà hay sao? Mạnh cổ nói giọng thả nhiên, anh ta đào mắt, phát một vòng quanh gian phòng. Mọi người không chấp mắt, người đàn ông này lẽ nào là người nhà của ca ngưỡng lam? Cô có đến hai người bạn trai, dọn tác không tức giận sao? Tài na được gì vui mừng trở lại, cô ta hỏi. Anh là người nhà của ai? Ca ngưỡng lam dùng thủy tai huyết Trần Nhược Vũ, Trần Nhược Vũ trừng mắt. Không liên quan gì đến tớ Càng Ngưỡng Lam nhìn mạnh cổ bằng ánh mắt Thật ngại quá Dẫn tác chỉ cười ngoác miệng Xem chó vui mà không lên tiếng Mạnh cổ đứng đó mà không có ai nhận là người nhà Anh đá chiếc ghế về phía dẫn tắc Cười cái mông Sau này có việc đừng nhờ tôi đi nhé Dẫn tắc sự người Anh Trần nhớ ra là có chuyện cần bạn giúp Nên là anh vội đứng dậy kéo mạnh cổ Cậu này Sao đến muộn thế, lại đây, chắc nói rồi phải không, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Anh ngẳng đầu nói to, là người nhà của tôi. Bạn học nữ bên cạnh thế Na là tức lên tiếng. Thế này thì có vẻ không thích hợp lắm, tôi chưa từng thấy ai dẫn theo người nhà của người nhà tham dự buổi họp lớp. Càng Ngưỡng Lam chọc tay vào người Trần Nhường Vũ, Trần Nhường Vũ quay sang nói với bạn học nữ. Là bạn của tôi. Nói xong, cô kéo một chiếc ghế vào bên cạnh mình. Mạnh cổ không khách giáo lên ngồi xuống. Người ta đến, anh cũng đến, anh định giò cho gì. Trần Nhờ Vũ nói thầm với Mạnh cổ bằng một giọng không vui. Mạnh cổ bày ra phẻ mặt vô tội, trí tay và dọn tắt. Là tên đó kêu tôi đến, cô có ý kiến ý có gì thì hãy tìm hắn. Trần Nhờ Vũ bị môi, Mạnh cổ tỏ ra không hài lòng khi nhìn vào cái cốc của cô đã bảo với cô, Coca-Cola không tốt cho sức khỏe, sao cô còn uống nữa? Ai cần anh quan tâm? Trần Nhiêu Vũ mắt với anh. Tôi thích đấy. Mạnh nói rồi thò tay cầm cốc của Trần Nhiêu Vũ đưa lên miệng uống hết chỗ Coca còn lại, sau đó anh đưa cốc không cho Doãn Tác. Cho Do nó hoa quả cho cô ấy. Những người trong phòng đầu tiên tưởng Trần Nhiêu Vũ người nhà là giúp Căng Nguyệt Lam, nhưng thân gia anh chàng đến muộn này đúng là người nhà của Trần Nhiêu Vũ, thế là có người hỏi. Nhục Vũ, bạn trai cậu là nghề gì? Mạnh Cổ tự trả lời Bác sĩ Trần Nhục Vũ thật ra muốn nói Đây không phải là bạn trai của tôi Nhưng theo tình hình hiện tại Cô không muốn gây thêm tuyển phức cho ca ngưỡng lam Nên đành lặng im Bác sĩ A Ngày nghiệp này khiến mọi người có hứng thú Có người hỏi về việc khảm chữa bệnh Mạnh Cổ trả lời qua loa Có người hỏi Bác sĩ Mạnh làm ở khoa nào? Khoa chặt chém Dẫn tóc lập tức trả lời thay Bác sĩ Mạnh Thứ nhất là bắt bệnh nhanh kiểm tra toàn thân Kê đơn thuốc đa tiền Anh ôm ngực Tôi là một trong những người bị hại cậu kiếm nhiều tiền như vậy Không tiêu đi có chết cũng chả mang theo được Đấy là tôi làm một việc tốt Mạnh cổ không hề cảm thấy ái náy Hai người đại ông này nhất định có thụ án Mấy người bạn học trong phòng đưa mắt nhìn nhau Cảm thấy hơi ngợ ngùng Một người vội chuyển sang đề tài khác Đúng rồi, hôm biết bây giờ Lam Lam làm việc ở đâu. Tôi làm cửa hàng chiều ở quán của anh ấy. Các ngưỡng Lam trả lời. Cửa hàng trưởng to hơn đó bếp phải không, cậu quản lý anh ấy à? Không phải cùng một quán, hơn nữa anh ấy là ông chủ, anh ấy lớn hơn. Các ngưỡng Lam thật thà trả lời. Quán của tôi là dạng quán nước, tổ chức các hoạt động salon. Ôi! Anh dọn ăn không chỉ là đầu bếp, mà còn tự mình mở quán ư. Doạn tắc gật đầu là một nhà hàng ăn. Việc kinh doanh thế nào? Cũng tạm. Chỉ cần không phải là những câu hỏi mang ý đồ chọc ngoáy của đám Tê Na, Doạn tắc đều trả lời bằng thái độ bình thường. Đáng tiếc là bầu không khí trong lành chỉ duy trì trong vài phút. Tê Na thấy Doạn tắc từ đầu bếp biến thành ông chủ. Tuy có khả năng là ông chủ vừa bẩn vừa mệt, nhưng trong lòng cô ta rất không vui. Cô ta lại bắt đầu mở miệng. Bây giờ là ông chủ dễ như trò bàn tay, chỉ cần bỏ ra một vạn tệ là có thể mở quán. Mọi người thầm nghĩ, thôi xong rồi, hai bên lại bắt đầu khai chiến. Kết quả dọn tắc còn chưa trả lời, mạnh cổ nó xen vào. Quán mang đồ lập phạt trước của mệnh viện chúng tôi, không cần đến một vạn tệ. Anh chàng bác sĩ nhất định có thụ án với người đầu bếp, tất cả không hẹn cùng nhìn về phía dọn tắc. Dọn tắp mỉm cười nhét thức ăn vào miệng như không nghe thấy. Dạy Na bất giác mừng rỡ khi thấy có người đứng về phía mình. Hơn nữa, người đó lại là người quen của dọn tắp, cô ta nói tiếp. Nhưng tôi nghĩ nhà hàng của anh Doan chắc cũng có quy mô nhất định. Không biết có thể tổ chức tiệc cưới không? Một người họ hàng của tôi ở thành phố A khoảng 2 tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Tôi có thể giới thiệu để họ đến thăm nhà hàng của anh. Nếu thích họp thì đây là một hợp đồng lớn, bọn họ đã ít nhất 20 bàn. 20 bàn, tốt quá, đúng là một hợp đồng lớn. Mạnh Cổ kêu một tiếng tán thưởng, những người khác không lên tiếng. Nơi có thể tổ chức 20 bàn tiệc, chắc chắn phải là nhà hàng lớn hoặc khách sạn. Tê Na nói như vậy, rõ ràng muốn hạ bẹp dẫn tóc. Quả nhiên Mạnh Cổ lên tiếng. Chuyện tốt như thế này không đến lược dẫn tóc đâu. Nhà hàng của cậu ta chỉ có đúng 5 bàn ăn nên không thể bày tiệc. bạn học nữ bên cạnh Tê Na phì cười ra tiếng. Có 5 bàn ăn mà cũng gọi là nhà hàng ư, quán ăn vặt mới đúng. Chúng tôi bán cả đồ ăn vặt. Doãn tác vừa trả lời nghiêm túc, vừa chạm cốc với mệnh cổ. Vậy nhà hàng của anh Doãn chủ yếu kinh doanh món gì? Không thể tổ chức tiệc cưới, tôi sẽ bảo bạn đến đó làm một bữa giúp anh. Tài Na hỏi. Món gì cũng được, bảo bạn cô muốn ăn gì chỉ cần đặt trước là được. Doãn Tắc cười tươi. Nếu cô dám mò đến tôi sẽ chặt chém chết thôi Còn phải đặt trước chơi trò gì thế Tena cười nhạt Vậy anh Doãn hãy cho tôi danh thiếp Tôi bảo bạn tôi mấy ngày nữa đến nhà hàng của anh Mấy ngày Mạnh cổ nói xen ngang Mấy ngày thì không được Hạc điểm của tên đó phải đặt chỗ Chưa ít nhất 1 tháng mày ra mới có vị trí Nhiều lúc còn phải đặt trước 3-4 tháng hết trước Tôi đây đến đó ăn cơm Cũng chỉ có thể chui vào nhà bếp ăn ở cái bàn nhỏ Lần nào cậu đến ăn cơm cũng không trả tiền Cho cậu chỗ ngồi là tốt lắm rồi Cậu nên cảm ơn mới đúng, người anh em Doạn tác không khách hí Cảm ơn cái mông Mỗi món ăn chỉ chia cho tôi chút xíu Cậu tin tưởng gì chứ Sao cậu cũng nói lần nào cậu ăn mời mấy món đi, con heo Hai người theo thói quen lại lao vào cổ chiến nước bọt Đúng lúc này một người bạn học lên tiếng Thành phố A có một nhà hàng rất nổi tiếng Nhà hàng đó chỉ có 5 bàn ăn Giá cả cực đắt đỏ Lại phải đặt chỗ trước Nhưng có thể gọi bất cứ món gì Nhà hàng đó tên là nhà hàng thực Không hiểu anh Doãn có biết không Tôi biết Doãn tác trả lời Rất quen thuộc là đằng khác Mạnh cổ trả lời Người bạn học nói tiếp Thảo nào tôi thấy anh Doãn rất quen Liệu có đúng như tôi nghĩ không Doãn tác hỏi Bạn nhìn thấy trên mạng sao Người bạn học đột nhiên nghĩ ra Đúng, đúng là tôi thấy ở trên mạng Doãn tắt câu mày Sau này không cho bọn họ chụp ảnh lưu niệm nữa Suốt ngày đang linh tinh Càng ngưỡng làm lườm anh Em cũng nhìn thấy mấy tấm ảnh đó Vai kể vai đúng không Cười tươi như hoa đúng không Hoàn cho anh quá Doãn tắc ôm ngực làm làm cô đừng khích xá với tên này Tên chết bầm này tôi nhìn hắn không có mắt từ lâu lắm rồi Mạnh cổ đổ thêm dầu vào lửa Người bạn học vừa hỏi đến nhà hàng thực Tự nhiên mắt sáng thốt lên Quả nhiên là anh Những người khác quay sang hỏi chuyện gì Người bạn học đó hưng phấn giới thiệu nhà hàng thực nổi tiếng như thế nào Đặc biệt như thế nào Ở bên này trịnh đào hừ một tiếng Kẻ không ra gì Tìm người không ra gì Hèn hạ Tể na ôm tay anh ta cất giọng dị dàng Anh đừng tức giận Anh cũng biết cô ta là loại người như thế nào rồi mà Xena vừa dứt lời, Tiền nghe thấy Mạnh Cô đã bàn đính bốp Anh đứng dậy chỉ tay vào trịnh đào Cậu vừa nói ai không ra gì, cậu mặc ai hẹn ạ, hả? Trịnh đào đen mặt, anh ta à khẩu không biết mở miệng như thế nào Xena lập tức đứng dậy Anh tưởng anh là ai hả? Nơi này không hoan nghênh anh, mời anh ra ngoài Mạnh Cô cười nhạt Sao? Cô tức lắm phải không? Anh đây chẳng sợ mấy trò này Các người được phép mắng chửi và lăng nhục người khác, nhưng không cho người ta chết vẫn sao Cô mời ăn cơm thì giỏi lắm sao? Giỏi điểm nào, cô thử nói ra cho tôi nghe xem nào. Tina xanh mặt, Mạnh Cổ quay đầu hỏi dẫn tóc Là hai đứa này phải không? Dẫn tắc gật đầu, Mạnh Cổ quay sang mắng tiếp Còn dám mắng người khác không ra gì, rốt cuộc ai mới là kẻ hèn hạ? Đúng là đố không có não, cô tưởng lam lam là nhược vũ, còn là những cô gái ngốc nghếch vừa rời khỏi cổng trường học thì các người mới bắt nạt thì nào cũng được Họ đều có nơi có trốn cả rồi, cô biết chưa hả? Cô đi tìm hiểu xem, tôi và dọn tắc cãi nhau đã thu ai bao giờ chưa? Chúng tôi một người cầm dao thái thịt, một người cầm dao mổ, đánh nhau cũng chẳng sợ thằng nào. Anh đây chém một nhát dao từ đầu đến đuôi, dù không chém vào tận xương tủy, không đâm vào tận lục phủ ngũ tạng, cũng có thể khiến cô máu chảy linh láng. Khi đi xét nghiệm chỉ là bị thương nhẹ, nhưng cũng có thể khiến cô đau đến mức khóc lóc gọi cha la mẹ thảm thiết. Trần Nhược Vũ lập tức che mặt Má ơi Vừa rồi cô không nên nhất thòi mềm lòng, nhận anh chàng này làm người nhà. Cô quấy mất, anh ta cũng mà dày một mép đeo hoa chẳng kém gì dọn tóc. chương 65, cầu hôn. Càng ngưỡng lam cũng bị mạnh cổ làm cho chấn động đến mức đen mặt. Quay xa bên này, thấy dọn tóc nghe mạnh cổ mắng người một cách khoái trá. Cô ghé sát tay anh hỏi nhỏ. Anh cố ý tìm anh ấy đến đây để tăng thêm sức chiến đấu về không? Đâu có, anh tìm cậu ta là vì chuyện khác Doạn tắc giờ cầm Nhưng em nói đúng Sự chiến đấu của tên này không tôi Anh rất tán thưởng hắn Mạnh cổ vẫn đang mắng tên na Doạn tắc đột nhiên nói với Trần Hiệp Vũ Đều do cô cả Trần Hiệp Vũ không hiểu Sao ạ Cô khiến cậu ta không vui Nên bây giờ cậu ta mở hết thỏa lực Làm cho tôi không có cơ hội chơi tiếp Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa phát huy hết thực lực Định để đến cuối cùng mới cho bọn họ biết tay. Kết quả tên này đã chiếm hết thế thượng phong của tôi. Trần Nhược Vũ nhăn mặt. Anh ta thích cãi nhau thì liên quan gì đến tôi? Cô vừa nói xong, Mạnh Cổ cũng tắt tiếng. Trần Nhược Vũ ngẳng đầu. Bắt gặp Mạnh Cổ đang cúi xuống nhìn cô. Trần Nhược Vũ vụ mỉm cười xuôi tay. Anh cứ bạn đi, anh cứ bạn đi. Tôi không làm phiền anh. Mạnh Cổ chứng mắt, ngột vịt xuống kề nói với dẫn tác. Tôi không mắng nữa, đến lượt mọi người lên đi, đợi đi khi nào đánh nhau thì gọi tôi. Dẫn tắc lừa anh ta, tên này đáng ghét quá, tiết tấu của buổi họp lớp đã bị hắn phá hoại, đúng là không vui một chút nào. Anh có muốn tiếp tục chén đồ ăn, ăn uống non say đến cuối mới làm một trận lớn. Bây giờ thì xong rồi, con nhặn xấu xa kia chắc chắn sẽ không kìm chế được cơn tức giận. Quả nhiên Tè Na bị mạnh cổ chọc tức đến mức tay run lấy bẩy. Cô ta tổ chức buổi họp lớp chỉ với một mục đích khiến ca ngưỡn lam xấu hổ trước mặt mọi người. Ai ngờ tình thế không những không diễn ra theo ý đồ cô ta mà còn có hiệu quả ngược lại. Sena là người rất chú trọng để thể diện nên bị mệnh cổ nói như vậy. Cô ta lửa bốc lên đầu. Sena chỉ tay hét lên. Ca ngưỡn lam! Dọn tóc tay chống đầu nhìn tới thư bánh ba nhà anh. Sena bắt đầu mắng nhiếc. Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ. Buổi họp lớp tử tế bị cậu dẫn người đến pha dối. Vậy mà cậu cũng biết ngưỡng, cậu cũng sâu ngay cho tôi Dẫn tác không nhìn Tề Na Anh mỉm cười với tiểu thư bánh bao nhà anh Càng Ngưỡng Lam mỉm cười lại với anh Dẫn tác cười ngót miệng Tiểu thư bánh bao nhà anh đã có tiến bộ nhiều Đợi đến khi cô không chống đỡ nổi Anh sẽ lên sau Càng Ngưỡng Lam đứng dậy Quay người đối diện với Tề Na Cô cất giọng nói bình ồn Tề Na, cậu có mặt mũi nói tôi và dối Tôi cũng có mặt mũi để nghe Cậu hãy xoa vào lương tâm của cậu đi. Đúng rồi, tôi quên mất, cậu chẳng có thứ đó. Thế thì cậu đừng xoa nữa. Cậu hãy sò vào ngực mình ấy, rồi dùng nó để thè. Có phải ngày hôm đó cậu gặp tôi và dẫn tác ăn cơm ở nhà hàng, cậu thấy chúng tôi chỉ gọi hai món bình dân. Cậu biết dẫn tác là đầu bếp. Cậu cảm thấy cuộc sống của chúng tôi không ra gì, không bằng cậu nên cậu mới tổ chức buổi họp lớp nhằm mục đích muốn những người bạn học từng chứng kiến tôi bắt cá hai tay thấy, người phụ nữ xấu xa như tôi có cuộc sống chẳng ra sao. À không, Nên nói là cuộc sống của tôi không bằng cậu. Nhiều người trong phòng cúi đầu không lên tiếng, thật ra trong lòng họ đều hiểu rõ cả. Chỉ là bị nói trắng ra như vậy nên họ cảm thấy rất ngợn ngùng. Ca Ngưỡng Lan nói tiếp. Cậu có từng nghĩ tại sao tôi lại đến đây? Tôi biết rõ tâm địa xấu xa của cậu nhưng tôi vẫn cứ đến. Đó là vì tôi muốn cho cậu biết. Dù tôi ăn bữa cơm giá 20 đồng hay 200 đồng hay là 2.000 đồng đi chăng nữa. Dù dọn tắc là đấu bếp theo ông chủ, dù anh ấy mở quán ăn nhỏ hay nhà hàng lớn, thế thì đã sao nào? Tìm cậu phải mèo mò đến mức nào cậu mới muốn tìm niềm vui từ sự đau khổ của người khác. Tôi nói cho cậu biết, tôi sống rất hạnh phúc, tôi cảm thấy thỏa mãn hơn bất cứ lúc nào hết. Chính sự ác độc của cậu và sự tráo trở của Trịnh Đào đã làm tôi thay đổi, giúp tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Dọn tắc nói đúng, tôi nên cảm ơn các cậu. Cậu bịa đặt vớ vẩn, ngậm máu phun người, Tè na xanh mặt, tức đến mức không biết phản bác thế nào. Mấy năm không gặp, trình mặt dày của cậu khiến tôi thấy buồn nôn. Cậu quá đề cao tới rồi, tôi làm sao dám xuất xanh với cậu, cậu mạnh hơn tôi nhiều. Tôi thật sự làm không nổi chuyện vừa kết bạn với người với loan tin đồn nhạc nói xấu người đó. Tôi thật sự không làm nổi chuyện hãm hạn người, rồi giả vờ tốt bụng mọi người đó ăn cơm chỉ vì mọi người thấy cô ấy không bằng mình. Cậu không cảm thấy cậu vì lý do này tổ chức của họp lớp là kỳ quạc làm sao? Tại sao cậu nhất định muốn tôi sống không tốt? Mọi người coi thường tôi, chê cười tôi cậu mới hài lòng. Ca Ngưỡng Lam hỏi tiếp Tâm lý biến thái Doạn tắc đế thêm vào Xét về biểu hiện ngậm máu phun người, tự cho mình là nhất Suy nghĩ hoang đường của cô ta lúc nãy Có thể xác định, các yếu tố tâm lý như chi sát, tư duy, trí lực, ý niệm đều có dấu hiệu bất bình thường Cô ta nên đến khoa tần kinh để kiểm tra toàn diện mới được Mạnh cổ cất giọng lạnh lùng Thấy tè na trứng mắt với mình Anh mỉm cười giữa tay nhún vai Hết cách Y thuật của tôi cao minh như vậy đấy Đúng Trần nhờ vụ ở bên cạnh gật đầu phụ họa Có thể nghi ngờ nhân phẩm của anh ấy Nhưng không thấy nghi ngờ y thuật của anh ấy Ôi em hiểu tôi quá đi thập điệu mạnh cốt rất giống Dận Tác, Trần Nhi Vũ lầm anh mà không lên tiếng. Tề Na tức đến mức không còn lý trí, cô ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi, Trịnh Dao định kéo cô ta nhưng không kịp, để mà cô ta xông đến trước mặt Ca Ngộ Lam. Tề Na còn chưa kịp mở miệng vào động thủ, Tác đã đứng chắn trước mặt Ca Ngộ Lam, anh nói với cô ta. "Cô đừng khai chiến vội, nghe tôi nói trước đã." Dận Tác cười lạnh lùng. "Tôi là người cầm dao thái thịt." Tôi đúng là không được giáo dục như cô, tôi chờ hết năm thứ nhất đã phải bỏ họp đi làm thuê kiếm sống. Tôi từng làm rất nhiều nghề, từng tiếp xúc với các loại lưu manh đầu đường xóa chợ. Tôi nói cho cô biết, do trình độ của chúng ta khác nhau nên tôi không hề để ý đến chuyện ra tay đánh đàm bà. Nếu cô muốn nói chuyện với Lam Nam nhà tôi, tốt nhất cô hãy giữ khoảng cách. Nếu cô động đến cô ấy hay làm cô ấy bị thương, một khi tôi kích động, tôi không dám đảm bảo sẽ không gây ra chuyện đáng sợ. Lời nói này giống như một chợ nước lạnh tạp vào tẩy na khiến cô ta sững sò. Cô ta quay đầu hét về chị Đào. Anh để mặc bọn họ ưu hiếp em như vậy sao? Chị Đào sát sầm mặt đứng dậy tiến lại gần, giận tác mỉm cười với anh ta. Các bạn học ở bên cảm thấy không thể tiếp tục ngồi yên. Họ lên đứng dậy tách ra hai bên. Mạnh cổ bình thản các thức ăn bò vào miệng. Anh bày ra vẻ mặt đáng tiếc rồi tổng kết. Kiểu này không đánh nhau rồi. Trần nhu vũ trừng mắt với mạnh cổ. Người này còn sợ thiên hạ trên đại loạn hay sao? Cô cũng đúng dậy, bước đến bên cạnh ca ngưỡng Lam và nói với Tè Na. Được rồi, Tè Na, kịch cậu cũng diễn rồi. Những lời cảnh khóe cậu cũng đã nói rồi. Chỉ có điều chắc chắn, cậu không thể ngờ mọi người đều thay đổi so với 3 năm trước. Đó là do cậu tự chốt lấy, đáng đời cậu. Buổi họp lớp, đến lúc này có lẽ sắp kết thúc. Tôi cũng muốn nói vài câu. Năm đó, cậu bà Lam Lam tâm sự với cậu là cô ấy chán trịnh đào, nhưng không biết làm thế nào để anh ta Cậu đã khuyên nhủ cô ấy tử tế. Cậu nói Trịnh Đào đối xử với cô ấy rất tốt. Cô ấy không thể làm ra chuyện có lỗi với Trịnh Đào. Nhưng cậu không ngờ, Lam làm bề ngoài tỏ ra hiền lánh ngoan ngoãn. Sau lưng lén lút quyến rũ Lưu Vĩ Bình, còn vô liêm sỉ đưa Lưu Vĩ Bình về đây khiến Trịnh Đào mất mặt. Cậu nói vậy đúng không? Sự thật là như vậy. Xe Na nói lên tiếng, cô ta quay sang giận tắc. Anh đừng có đắc ý vội. Bạn gái của anh có bản lĩnh khiến anh bị cắm sừng đấy Dẫn tắt khiến lên phía trước một bước, định tắt Tè Na. Nhưng ca ngợn la ôm chặt anh. Loại người này không đáng để anh ra tay. Trần Nhiều Vũ lắc đầu nói tiếp. Tè Na, cậu đúng là người đàn bà vô liềm xỉ nhất mà tôi từng gặp. Tôi thật sự không hiểu nổi trạng thái tâm lý của cậu suốt cuộc như thế nào nữa. Tại sao cậu lại hận lam lam như vậy? Bởi vì hồi con đi học, thành tích học tập của cậu lúc nào cũng kém lam lam. Hay là vì cậu thích trịnh đào nên mới bày trò chiếm đoạt tình yêu? Cậu biến Trịnh Đào trở thành lại người bị hại, khiến bản thân trở thành sứ giả chính nghĩa. Cậu vạch trần bộ mặt thật của Lam Lam như cậu nói, nhưng cuối cùng, Lam Lam giờ bỏ quê hương, cậu ấy cũng không còn quan hệ với Lưu Vĩ Bình. Trong khi đó, cậu nhanh chóng leo lên giường của Trịnh Đào. Cậu, cậu tưởng mọi người nhìn sự việc này, mà không có một chút suy nghĩ nào sao? Một bạn học nữ có quan hệ tốt về tài na bảo vệ cô ta, nói lớn tiếng với Trần Nhiêu Vũ. Cậu thấy rẹt tội này tội kia cho Nana thì thôi, Sao cậu còn kéo cả người khác xuống nước, mọi người nghĩ gì, lẽ nào cần cậu đại diện sao? Trần Nhớ Vũ mỉm cười. Tôi chẳng đại diện ai cả, không cần thiết làm vậy. Trong lòng mọi người đều rõ như gương, chỉ có điều chuyện không liên quan đến bản thân, ai tình nguyện nằm xuống bãi nước bẩn này chứ. Càng ngưỡng lam vỗ vai Trần Nhớ Vũ nói tiếp. Tề na, thật ra chiếm là tình yêu còn có cách hay hơn. Nếu cậu bị đoán mất thì chắc tôi cũng sẽ nhường anh ta cho cậu. Nhưng cậu không những làm vậy mà còn khiến tôi gánh tội danh làm người xấu Nói cậu biến thái tôi cảm thấy chẳng quá đáng một chút nào Cho cậu biết một chuyện chắc sẽ khiến cậu vui mừng 3 năm trước tôi thật sự rất đau khổ Ngày nào cũng ăn không ngon, ngủ không yên Không biết làm thế nào mới có thể tiếp tục cuộc sống Ngày ngày tôi vật và vật vò Nhưng lại không dám để bố mẹ lo lắng Nên chỉ còn cách trốn vào một chỗ khóc than Tôi như vậy cậu có vui không hả Để na đem mặt không lên tiếng Ca ngỡ lam lại nói Nhưng cậu thấy đấy, thời gian trôi qua lâu rồi, tôi đã thoát khỏi bóng đen quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới, còn cậu vẫn không quên chuyện đó, vẫn tiếp tục chèn ép tôi. Cậu đi dơi sao nói xấu tôi khắp nơi, tiếp tục pha tin đồn nhảm. Cậu thậm chí còn nói xấu nhược vũ, cậu dựa vào sự ăn uy tinh thần này để sống qua ngày phải không? Tôi biết cậu trống rộng đến mức nào, lo sợ chúng tôi sống tử tế đến mức nào. Tôi nói cho cậu biết, người tự ti mới luôn nghĩ đến điều đó, kẻ có tật giật mình mới không ngừng biểu hiện. Rõ ràng là cậu không có lòng tin vào bản thân. Không có mục tiêu cuộc sống Rất cảm ơn cậu đã tổ chức cuộc họp lớp này Tôi cảm thấy rất vui Khi có cơ hội nhìn thấy cuộc sống thê thảm của cậu Nói xong ca ngưỡng lam kẹo ở xoạn tóc Chúng ta đi thôi Mặt mũi một miệng cô ta Em nhìn đủ rồi Cô ta nói dối thì cô ta tự huy đi Khoan đã Vẫn chưa đi được Xoạn tắc ôm ca ngưỡng lam và ấn cô ngồi xuống ghế Anh vẫn còn một chuyện quan trọng Em đợi anh một lúc Doạn tác đi ra cửa gọi nhân viên phục vụ rồi nói thì thầm vào tay anh ta vài câu. Người nhân viên gật đầu đi ra ngoài. Doạn tác quay lại phòng nói lớn tiếng. Được rồi, xin mọi người hay đợi một lát. Theo tình hình này chắc sẽ không đánh nhau. Vì vậy mọi người cũng cần bỏ chạy. làm Lam có một chuyện quan trọng cần mọi người làm chứng. Tế na xanh mặt cô ta đẩy trịnh đào. Gọi nhân viên phục vụ và thanh toán tiền. Chúng ta đi. Trịnh đào gật đầu. Anh ta đi ra mở cửa. Cửa vừa mở, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, hai người đối mặt nhau sững sờ. Mọi người trong phòng để quay sang nhìn người đàn ông đó, sắc mặt họ lập tức biến đổi. Sau đó tất cả nhìn Té Na rồi lại nhìn Cao Ngưỡng Lam. Cao Ngưỡng Lam cũng rất kinh ngạc, cô chào vào người dọn tắc. Là anh tìm đến đấy à? Dọn tắc có ra vô tội. Cậu ta là ai thế? Điêu Vị Bình, đó là bạn thời đại học của cô. Cũng là người đã hôn cô trước mặt mọi người nên mới xảy ra một loài câu chuyện sau đó. Doãn tắt câu mày, anh không gây biết cậu ta, không phải anh gọi đến. Lúc này Dương Dương đứng dậy, là tôi bảo anh ấy đến. Lưu Vĩ Bình gật đầu đi vào trong phòng, chị Đào đem mặt. Anh ta rơi vào tình thế tiến hóa lưỡng nan, đi ra không xong, đi vào cũng không xong. Dương Dương nói, Trần Bạng và Lý Tử kể cho tôi biết chuyện xảy ra năm đó. Nhiều cụ cũng đề cập đến một số điểm nghi vấn. Tôi biết có lẽ mọi người không còn để ý đến chân tướng sự việc nữa. Nhưng lúc đó tôi nói sẽ nặng lời với cao ngưỡng Lam. Thái độ của chúng ta khiến cậu ấy bị tổn thương, vì vậy tôi muốn tìm hiểu. Năm đó rớt cuộc ai mới là người nói thật. Tôi phải dọn hỏi mãi mới tìm ra Lưu Quỵ Bình. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, anh ấy nói anh ấy nọ lam lam một lời xin lỗi. Vì vậy tôi đã báo cho anh ấy biết về buổi họp lớp hôm nay. Xin lỗi tôi đã đến muộn, xin ra mọi người chuẩn bị ra về rồi phải không? Liêu vị bình mở miệng, sau đó anh ta nhìn ca ngưỡng la và nói nghiêm túc Tôi xin lỗi Ca ngưỡng lam nhíu mày, ngâm nghĩ rồi gật đầu lưu vị bình mỉm cười nói cảm ơn Anh ta nhìn mọi người trong phòng rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại tề na Anh ta nói tiếp Vừa vặn mọi người đều ở đây, tôi muốn cho mọi người biết một số chuyện Zena xanh mặt, muốn quay người bỏ đi, nhưng bị Lưu Vị Bình dơ tay chặn lại. Chuyện tôi sắp nói ra đây có liên quan đến cô, tốt nhất cô hãy ở lại đây. Zena nghiến răng, Lưu Vị Bình đứng chặn đường cô ta và bắt đầu lên tiếng. Lúc đó tôi rất thích Lam Lam, nhưng cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy đã có bạn trai, vì vậy tôi không dám bày tỏ với cô ấy. Sau đó cô ấy về sống và làm việc ở thành phố C, tôi không cam tâm, muốn đi thăm cô ấy và xem bạn trai cô ấy thế nào. Lam Lam không hề nghi ngờ tôi. Cô ấy giới thiệu tôi với bạn bè của cô ấy, còn giúp tôi tìm việc ở thành phố C. Nhân cội này, tôi đã hỏi thăm bạn bè của Lam Lam về chuyện tình cảm cô ấy và chị Đào. Mấy người bạn họp từng nói chuyện với Lưu Vĩ Bình gật đầu. Lưu Vĩ Bình nhìn Té Na tiếp tục lên tiếng. Té Na là người chủ động tìm gặp tôi đầu tiên. Cô ta hỏi tôi có phải thi Lam Lam hay không? Cô ta nói tình cảm giữa Lam Lam và chị Đào không tốt. Chị Đào đã thay lòng đối dạ từ lâu, nhưng hai người đó vẫn không chịu thay đổi hiện trạng. Tề Na nói Lam Lam là bạn thân nhất của cô ta. Cô ta khi lại tôi phải dũng cảm theo đuổi, mang hại hạnh phúc cho Lam Lam. Như vị bình nói nụ cười châm biếm với Tề Na. Tôi đã tin lời cô ta. Tôi đúng là rất thích Lam Lam. Vì vậy, chuyện tôi tự... vì vậy tôi nguyện tin những lời nói đó. Tuy tôi cũng hỏi thêm một số người khác, nhưng mọi người để không rõ nội tình. Tôi nghĩ Tề Na là bạn thân của Lam Lam, nên chắc cô ta sẽ nắm được tâm tình của Lam Lam. Vì vậy, tôi làm theo kiến nghị của Té Na, bày tỏ tình cảm với Lan Lam trước mặt mọi người. Té Na nói cô ta sẽ giúp tôi, vì vậy, khi mọi chuyện xảy ra, Té Na nói những lời đó, tôi lại tưởng là Té Na đang giúp tôi. Tuy lúc đó, tôi cũng cảm thấy tình hình có vẻ không bình thường, nhưng tôi lại không lên tiếng. Đợi đến khi tôi xác minh sự việc không phải như tôi tưởng, Lan Lam cự tuyệt qua lại với tôi. Khi Dương Dương tìm đến tôi, hỏi tôi năm đó xảy ra chuyện gì, tôi mới phát hiện... Hóa ra Tè Na đã nói những lời khác nhau Đối với mỗi đối tượng khác nhau Tè Na nghiến răng cười nhạt Không hề có chuyện đó Các người thông đồng với nhau Bịa chuyện để hãm hại tôi Mọi người đều im lặng không lên tiếng Lúc này có tiếng gõ cửa Một nhân viên phục vụ mở cửa đẩy một chiếc xe đẩy vào Anh Doãn Đồ ký gửi của anh ở đây ạ Doãn tắc cười rất tươi Anh cảm ơn rồi nhận đồ đẩy vào trong Sau đó anh xua tay Được rồi, đừng nhắc đến chuyện 3 năm trước nữa. Người ta là lợn chết nên sẽ không sợ nước sôi rội vào người. Các bạn nói đạo lý với giống lợn làm gì? Dù sự thật có bẻ ra trước mắt người ta cũng không nhận đâu. Mọi người đứng mất công làm gì? Chúng ta nên nói đến chuyện vui vẻ thì tốt hơn. Nói xong, dọn tác vào hộp bánh gato trên chiếc xe đầy rồi đặt bánh lên bàn. Đây là bánh hôm qua tôi chạy đi mượn lò nướng tự tay làm. Là bánh nình hôn của tôi và Lam Lam. Mời mọi người thưởng thức càng gọi làm háo miệng. Hôm qua anh làm vào lúc nào sao em không biết? Lúc anh cơ mệt về cái xạ nghỉ ngơi trước ấy. Đoan tác mỉm cười hôi lên má cô, sau đó anh quay sang Mạnh Cổ. "Rồi đâu, cậu có mang đến không đấy?" "Mang chứ, mang chứ." Mạnh Cổ rút từ trong túi áo một cái hộp đựng nhẫn ném cho Đoan Tác. Đoan Tác vội bắt lấy. "Này, sao lại ném như vậy?" "Anh mà hộp nhận ra nhìn." Nhẫn vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị hỏng Dẫn tắc vui mừng trở lại, anh lên tiếng Nhẫn này anh đặt trước Tết Nhưng sau đó về đây, không thể đợi đến ngày giao hàng Vì vậy anh mới bảo mạnh cổ, đi lấy giúp anh Và hôm nay mang tới đây Trên nhẫn lần trước, anh đưa cho em, coi như nhẫn định tình Lần này là nhẫn đính hôn Đến khi kết hôn, anh lại mua chiếc khác cho em Cao Nguyễn Lam vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ Chỉ ôm miệng, không biết nói gì hơn Nước mắt cô xanh tràn bờ mi Doãn tắc vẫn chưa xong, anh nói tiếp Khoan đã Anh rút điện thoại di động, tìm một bài hát Cả căn phòng yên tĩnh Tột nhiên vang lên lời ca ca ngưỡn lam rất quen thuộc Điên rồi, điên rồi Tôi không ngủ được, tim tôi đập thành thịch Nước mắt ca ngưỡn lam chảy dài trên cỏ má Cô không rời mắt vào doãn tắc Anh lại mở hai chiếc hộp lớn trên xe đẩy Bên trong hai chiếc hộp, chừa đá lạnh Lúc mở hộp một làn khóa mỏng bay ra ngoài Doãn tắc lấy từ trong hộp Hai bó hoa lớn Một bó hoa màu đỏ, mọi người nhìn kỹ thì thấy cánh hoa được làm từ những lát cá hồi quận hành. Một bó hoa tháp có màu xanh lục được làm từ xúc lơ xanh, cải xanh, cải làn. Doan Tắc trao hai bó hoa cho Ca Ngưỡng Lam, sau đó anh cầm hụt nhẫn, sơ hai tay rồi quỷ một bên đầu gối xuống đất. Doan Tắc ngầm mặt nói với Ca Ngưỡng Lam, Tiểu thư Bánh Bao, em là cô gái đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất trong lòng anh. Cả ngày lận đêm, anh luôn mang nội nhớ tương tư về em. Một khi em vẫn chưa trở thành người vợ pháp định của anh, anh đều ăn không ngon, ngủ không yên. Anh hứa sau này nhất định sẽ khiến em ngày ngày vui vẻ, ngày ngày ăn những món ngon, nấu cơm rửa bát, anh tự nguyện làm hết. Em gả cho anh, quản lý túi tiền của anh, giám sát thân thể anh, thúc dục anh kiếm tiền nuôi gia đình chúng ta, được không em? Càng làm nước mắt giản ruộng, cô xúc động đến mức không nghe rõ anh nói gì. Nhưng dù sao cô cũng hiểu ý anh, cô gật đau liên liệng, thậm chí gật rất mạnh. Chọn tắc mỉm cười lấy chiếc nhận ra khỏi hộp, lồng vào ngón tay ca ngưỡng lam. Sau đó anh cầm tay cô, đưa lôi môi hôn. Chọn tác đứng dậy, ca ngưỡng lam lao vào lòng anh không ngưng nỏ. Chọn tác bậy tay với mọi người. Các bạn là người làm trứng đi nhé. Hôm nay tôi có hôn lam lam, mọi người đều có mặt làm trứng. Tại đến khi chúng tôi kết hôn, sẽ mời mọi người đi uống rượu mừng. Mọi người đều lên tiếng chúc mừng. Mạnh phủ đợi lấy hai bó hoa trong tay ca ngưỡng lam. Để tôi cầm giúp cô Ca Ngưỡng Lam có năng bận ôm giận tắc Liền đưa hai bó hoa cho anh ta Mạnh cổ để bó hoa làm bằng rau xanh sang một bên Anh ta chỉ cầm bó hoa thì cá hồi Rồi nói với Trần Nhược Vũ Em mau đi bảo nhân viên phục vụ Đưa xì giò và bù đến đây Trần Nhược Vũ còn đang cảm động bởi màn cầu hôn trước mắt Nghe mạnh cổ nói vậy Cô đập mạnh vào người anh Anh đúng là vô vị thật Đây là tâm ý của giận tác Anh đừng có lộ xộn Cái này mà gọi là tâm ý ư, tôi cũng có thể dùng mấy khúc xương khép thành thứ mấy lạ. Trần nhiều vũ nổi da gà, cô chứng mắt về anh. Có người chịu gả cho anh mới lạ. Mạnh phổ nhìn lại cô. Em hãy chống mắt đợi đi. Doạn tác nhận lời chúc phúc của mọi người. Anh lau nước mắt trên mặt ca ngợi lam, tối đi đến trước mặt Lưu Vị Bình và Triện Đào. Bất chấp người ta có vẻ mặt thế nào, anh nắm tra tay đối phương, nói bằng một giọng đặc biệt chân thành. Cảm ơn cậu. Bây giờ Lam Lam là của tôi. Tây Na cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm. Cô ta vừa cái túi sách, hừ một tiếng rồi kéo trịnh đào đi ra ngoài. Mạnh cổ nói vọng theo. Nhớ thanh toán rồi ăn đi. Doãn sát cũng cố tình cách cao giọng. Cậu yên tâm đi. Ở đây vào dịp Tết, phải thanh toán trước. Người ta mới cho đặt chỗ. Cô ta chạy không thoát đâu. Tây Na vừa đi vừa nghe những lời của bọn họ. Cô ta tức tiếng mức không đi nổi. Chân vẹo một cái ngã phịch xuống sàn nhà Chịnh nào đỡ tề Na đứng dậy Anh ta quay đầu nhìn Thấy dẫn tác đang ôm ca ngưỡng lam thì đi thầm điều gì đó Ca ngưỡng lam đứng mạnh vào người anh Cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc Trong công viên Thanh Tùng ở thành phố C Dọn Ninh và Quách Du Thần đi dạo bộ Cô vẫn chưa quyết định nhận lời anh Nhưng Quách Du Thần nói sẽ đợi cô Dọn Ninh nghe nói dẫn tác nhặt được ca ngưỡng lam Ở công viên Thanh Tùng nên muốn đi đến đó Cô nghĩ đến Quách Du Thần Thế là hai người cùng tới đây Họ chưa có kết quả, nhưng vẫn còn hy vọng. Trong một căn hộ nhỏ thành phố A, Dọn Thù và Ôn Sa ngồi tựa vào nhau trên ghế salon. Dọn Thù vừa cho mẹ cô biết chuyện của cô với Ôn Sa. Tất nhiên là mẹ cô vô cùng tức giận. Bà đã yêu cầu Dọn Thù đi xem mặt, chọn một đối tượng kết hôn. Dọn Thù chạy trốn ra khỏi nhà đi tìm Ôn Sa. Ôn nói với cô, mình có một kế hoạch, chúng ta hãy sở khỏi nơi này đi tìm một cuộc sống mới. Họ chưa có kết quả, nhưng vẫn còn hy vọng.